kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng phong hải quần mời quý vị nghe tiếp buổi truyền qua ngâm chi ngoại tác giả nhĩ căn chương bảy trăm bốn mươi hai người ung dung đi xa đại đạo trường tôn cùng nhật nguyên Nhân trong năm Hoàng Châu hứa thành đã gặp, sau khi hắn trở về phong ngoại quận, thời gian đã trôi qua được một tháng. Trong một tháng này, Thánh Lan Đại Vực cùng với một nửa của Hắc Linh Đại Vực, nhờ quá trình diêu hầu và thất gia bài mưu tinh kế, đã hoàn toàn bàn giao quyền lợi chi tiết trên cơ bản đã tạo thành một thể. Do phong ngoại quận thống nhất thống trị, chỗ tự âm Trường Hà, giáp giới cùng với Tế Nguyệt Đại Vực cũng được xây dựng 17 cây cầu mênh mông. những cây cầu lớn này kéo dài qua trường hà, liên kết thánh làn cùng với tết nguyệt chặt chẽ thành một. từ nay về sau, thường đội đến từ hai đại vực ngoại trừ vận chuyển bằng đường sông, thì cũng có thêm con đường vận chuyển bằng đường bộ. đối với một vài tu sĩ cấp thấp mà nói, như vậy càng thêm thuận tiện. truyền tống trận qua lại hai bên cũng tương tự được xây dựng lên. cho nên từ trình độ nào đó, phương nam của đại lục vọng cổ hứa thành đã trực tiếp và gián tiếp nắm giữ hai lửa đại vực. loại thế lực như thế cũng không thấy nhiều trong vạn tộc trên đại lục vọng cổ đối với nhân tộc bây giờ mà nói đã vượt qua phạm trù chư hầu đưa tới không ít ngoại thật chấn động cùng lúc đó phạm vi mở rộng cũng khiến cho từng quận từng châu ta từng có quyền lợi phân chia mới mà những người chủ yếu trong quá trình thay đổi này phần lớn đến từ đội ngũ của phong ngoài quận nguyên bản thanh lan đại công toàn lực phối hợp vì vậy sự tình nhất thống vô cùng thuận lợi Cuối cùng thành lập vực phủ Người thành được đề cử trở thành vực chủ Cái này không liên quan nhiều với tu vi Bởi vì chỉ có hắn Mới có thể kết nối tế nguyệt Áp chế thánh lan đại công Đồng thời thu được cuồng nhiệt của tế tự hắc tiên tộc Đổi lại thành người khác Rất khó khiến cho tế nguyệt thánh lan và hắc linh trở thành nhất thể Mà thống trị đại vực Không phải chuyện của một người Nhiều khi cũng không thể lấy ý chí Của cá nhân biến thành chủ đạo Cho nên đã thành lập hội nghị sự trong vực phủ Diêu Hầu Hoàng của Tam Quốc Thánh Lan Cùng với giáo Hoàng Vưu Tăng Còn có đại biểu một phương tế nguyệt Cùng với một số thế lực tộc quần không kém Ở bên trong vực Đều đảm nhiệm trở thành một thành viên của hội nghị sự Bọn họ sẽ nghị quyết Về tất cả sự tình liên quan tới hai vực cỡ lớn này Sau đó chuyển giao cho hội nguyên lão Cao hơn ở tầng xem xét Thành viên của nguyên lão hội không nhiều lắm Do Thánh Lan đại công tước lão cửu cùng với một vị đại tế tế hắc thiên toàn thân quấn vải phong ấn đảm nhiệm ngoài ra thì thất gia cũng được đề cử trở thành thành viên của nguyên lão hội sau bốn người bọn họ là thế tử và hứa thành giới loại cơ cấu này thánh lan đại vực tế nguyệt đại vực nửa hắc linh đại vực cũng đã bắt đầu chân chính nghỉ ngơi và hồi phục triển ý nghĩa mà bọn họ liên hợp lại với nhau cũng đã có đủ thực lực để tự bảo vệ mình sau đó một trận viễn hành cũng chuẩn bị triển khai hứa thanh và ninh viêm sẽ đi đến hoàng đô đại vực nhân tộc kế tiếp bái kiến nhân hoàng lần này ngoài ra không giống với khi hứa thanh và đội trưởng lén lút chạy tới thứ nguyệt đại vực lúc đó bọn họ cần ẩn nấp và lại thân phận địa vị cũng đều xa xa không bằng hiện tại nhưng hôm nay thân phận cùng với thế lực mà hứa thanh đại biểu đều khiến cho hắn không thể đi một mình vội vàng đi tới cho nên lần xuất thành này của hắn Rất cần có người thức Bà vạn chấp kiếm giả Đã trải qua nhiều trận chiến tranh Từ phong ngoài quận Bọn họ sẽ đi theo hứa thành đến hoàng đô đại vực Người dân đội càng là Cung chủ chấp kiếm cung Lý Vân Sơn đích thân đảm nhiệm Không tường lòng cũng trong đó Đồng hành còn có tử huyền ngô kiếm vô Vốn là không muốn đi Nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của ninh viêm Vì vậy cũng cố mà đi cùng Đương nhiên còn có một người Không thể nào thiếu được Đó chính là đội trưởng Cứ như vậy Trong khi tất cả mọi thứ trong Thánh Lan Đại Vực Đang tiến hành đâu vào đó Một đoàn người bọn họ tiến về con đường Đi đến Hoàng Đô Đại Vực Mà Hoàng Đô Đại Vực cách Thánh Lan Đại Vực Cực kỳ xa xôi Bởi vì huyền u của Hoàng thống nhất Vọng Cổ Cho nên vị trí của nó Nằm ở trung tâm của Đại lục Vọng Cổ Chỗ đó đã từng được vạn tộc triều bái Càng là thánh địa lúc Đại lục Vọng Cổ Còn ở đỉnh phong Vực này chẳng những có ý nghĩa đặc thù Bản thân hình dáng mặt đất cũng tương tự không giống bình thường. Muốn đi đến, chẳng những cần tốn thời gian rất lâu, đồng thời vượt qua phạm vi thế lực của vô số tòa quần, khó khăn rất lớn. Cho nên muốn đi tới Hoàng Đô Đại Vực, chẳng những cần nhiều lần truyền tống cự ly siêu viễn, càng cần có lộ tuyến cố định. Vào thời kỳ cổ hoàng, đã từng tồn tại một con đường cổ đạo như vậy. Bài thuộc địa của nhân tộc chính là được xây dựng trên cổ đạo này. Đây cũng là nguyên nhân đại quân của thất hoàng tử, cùng với tên Lan Vương, có thể trong thời gian ngắn, từ Hoàng Đô đi đến Thánh Lan. Nhưng muốn mở ra truyền thống siêu cấp của bầy thuộc địa, cần phải hai phía đều đồng ý mới được, không thể nào truyền thống từ một phía. Cho nên từ Hoàng Đô tới, cùng với đi tới Hoàng Đô, cách sử dụng truyền thống trận cũng không giống nhau. Dạng trước là cường thế, có thể yêu cầu toàn bộ quận địa trên đường truyền thống dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị và mở ra. Càng có quyền hạn bỏ qua không chế hai bên Nhưng kiểu sau Thì không có cái quyền lợi đó Mà loại trần tống siêu cấp vượt qua vực này Mỗi một lần mở ra Đều cẩn thận chuẩn bị thời gian dài tiêu hào cũng rất khủng bố Tất cả thứ này Đều cần đám người hứa thành tự chịu trách nhiệm Cũng may bọn họ có thánh chỉ Và lại bây giờ địa vị của thánh lan đại vực không giống Cho nên trên phương diện câu thông Cũng thuận lợi hơn rất nhiều Loại truyền thống trận như vậy tự nhiên cũng có trên Thánh Lan Đại Vực. Nó vốn được xây dựng ở bên trong An Bình Châu của phong ngoại quật chiếm cứ nó lửa phạm vi của châu này. Trong mấy năm qua, nó chỉ bị mở ra một lần. Đó chính là lúc thất toàn tử đến năm đó, cũng chỉ có gã mới có đủ quyền hạn này. Sau đó tòa siêu cấp truyền thống trận này đã rơi vào giai đoạn hoang phế. Thất toàn tử cũng không muốn đi đến đó nữa, vì vậy đã xây dựng tòa thứ hai bên trong Thánh Lan Đại Vực. thiên làn vương đến đây chính là dùng tòa truyền thống trận mà thất hoàng tử xây dựng lúc này đoàn người hứa thành đang đứng trên tòa truyền thống trận to lớn mà thất hoàng tử xây dựng phạm vi của tòa truyền thống trận này chiếm chứng non nửa một châu nước mắt nhìn không tới biên giới toàn bộ phạm vi mặt đất được chảy đầy ngọc xanh phía trên có khóc vô số vũ văn theo ngọc xanh sáng lên lấp lánh vũ văn âm thanh ầm ầm chấn động tiên địa như lôi đình vang vọng bát phương chuyển ra tòa trận pháp mênh mông này lập tức bị thiệt sáng trói mắt bao phủ. Ánh sáng đó cực kỳ chói mắt, giống như là mặt trời vậy. Đồng thời trận pháp cũng đang tăng tốc vận hành. Vào thời điểm trận pháp sắp mở ra, về trong đóng người, đội trường lộ ra vẻ mặt chờ mong. Gạ đã lên kế hoạch, cũng với ăn bài cho chuyến đi đến Hoàng Đô Đại Vực lần này. Hoàng Đô Đại Vực sao? Ở kiếp này vẫn chưa đi qua lần nào. Mặc dù mấy kiếp trước đã đến mấy lần, nhưng mỗi lần đều là trộm mộ thất bại. nhìn xem lần này có thể thành công hay không. Đội trường liếm liếm mở môi, trong mắt lộ ra một tia điên cuồng. Ngô Kiếm Vũ đứng ở bên cạnh đội trưởng, nhìn thấy ánh sáng trong mắt, thì hư lạnh một tiếng, ngạo nghế ngẩng đầu. Biển lửa xôi trào trong lồng ngực, ta đi hoảng đồ bái cổ anh. Sở dĩ Ngô Kiếm Vũ đáp ứng ninh viêm, nguyên nhân lớn nhất là y muốn đi xem hoàng cung của Huyền U cổ hoàng một lần, xem chỗ đó có dấu vết thư từ của cổ hoàng hay không. y trò là thơ từ của mình đã đạt tới bình cảnh cần đi truy tầm thêm dấu vết của cổ hoàng từ đó khiến cho bản thân chân chính đi trên con đường cổ hoàng mà mình sùng bái nghĩ đến đây trong mắt của ngô kiếm vù cũng toát ra ánh sáng nên viêm chú ý tới ánh mắt của đội trưởng và ngô kiếm vù nhưng cũng không muốn quan tâm nhiều bấy giờ trong lòng gã xuất hiện gợn sóng không nhỏ cảm khái lắm nghĩ đến nguyên nhân năm đó mình lén lút chạy ra nghĩ đến hoàng đô bằng lãnh kia thật ra gã cô không muốn trở về, nhưng hiển nhiên đấy là ý niệm không thể thực tế. Cô lạo đại ở đây, có lẽ ta sẽ không sao. nên viêm hít sâu, theo bản năng nhìn hứa thanh đang đứng ở đằng xa. Bên cạnh hứa thanh, ngoại trừ Tử Huyền và Cộng Tường Long, còn có Cung Chủ chấp kiếm cung Lý Vân Sơn cũng đứng ở đó. Lạo đàng nói chuyện với hứa thanh. Vực Tôn, đi đến Hoàng Đô Đại Vực, cần phải trải qua bảy lần truyền thống diều cấp, đi ngang qua sáu cận khác của nhân tộc. Cho đến đạo truyền tống cuối cùng đưa tới hoàng đô đại vực, loại siêu cấp truyền tống này sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác không khỏe, cho nên sau mỗi lần truyền tống đều cần phải nghỉ ngơi một chút. Điểm tới của lần truyền tống đầu tiên là Thái An quận, nó nằm ở trong áo đông đại vực, vực này có mâu thuẫn không nhỏ với nhân tộc, cho nên trên thực tế bao nhiêu năm qua, Thái An quận này vẫn luôn không tính là Thái An. Sau khi Lý Vân Sơn biết được mình là người chịu trách nhiệm phòng hộ suốt một đường, Lão đã nghiên cứu rất nhiều. Lúc này ngôn từ cùng với vẻ mặt mang theo thong rong. Nhưng mà Thái An quận thi thoảng cũng vãng lại với phong hải quận chúng ta. Lần này câu thông cũng rất thuận lợi, bọn họ đã mở ra quyền hạn để cho chúng ta có thể truyền tống qua. Tiếp theo truyền tống trận sắp bắt đầu, vì đề ổn thỏa đã được mục đích, lần truyền tống này phân thành ba đợt. nhóm đầu tiên là lão Phu dẫn theo chọc kiếm giả đến, nhóm thứ hai là người bên cạnh vực tôn, sau cùng mới là vực tôn. Hứa Thành khách khí gật đầu, không có dị nghị gì đối với ăn bài của Lý Vân Sơn. Lúc này, hắn đang nhìn qua mảnh thiên địa quen thuộc trước mắt, trong lòng cũng dâng lên chờ mong đối với chuyến đi đến Hoàng Đô lần này. tử huyền ở bên cạnh mỉm cười, nắm chặt tay hứa Thành. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, lúc nhìn sang tử huyền, ánh sáng màu xanh ở trên trận pháp bộc phát ngập trời âm thanh ầm ầm càng mãnh liệt chưa từng có bắt đầu truyền tống nhóm đầu tiên truyền tống vận hành giấy lên phong bạo lướt nhẹ qua mái tóc của tử huyền khiến cho dung nhàn tuyệt mỹ càng chiếu rõ ràng hơn vào trong mắt hứa thành cho đến một lát phong bạo yếu bớt giọng nói của tử huyền nhẹ nhàng truyền đến hứa thành ta có một dự cảm chuyến đi tới hoàng đô lần này có một ý nghĩa vô cùng phi phạm với ngươi. tử huyền nhìn qua ánh mắt hứa thành dịu dàng nhẹ cười trong ánh sáng màu xanh lần thứ hai lấp lánh thân ảnh của nàng cùng với đám người đội trưởng và ninh viêm tàn biến ở trên trận pháp cuối cùng trong toàn bộ trận pháp chỉ còn có một mình hứa thành đang đứng ở đó hắn hít sâu nhìn lên thiên mạc ở trên thiên mạc thân ảnh của lão cửu đi ra nhìn tới hứa thành lão sẽ cùng đi với hứa thành đến hoàng đô muốn cho ưng non trưởng thành không thể vĩnh viễn đi theo bên cạnh nó có chút thời điểm buông tay mới là một tầng thăng hoa khác y cũng đã từng nói đạo lý này với hứa thành hứa thành hiểu rõ chặp tay cúi đầu với thiên mạc lại cúi đầu về phía phóng ngoài quận quang hải màu xanh lấp lánh xuất hiện bao phủ tất cả hồi lâu theo quang hải tán đi theo trận pháp bình yên thân ảnh của hứa thành đã biến mất khỏi ở trên trong trận pháp lão cửu quay người đi về phía tế nguyệt đại vực cùng lúc đó bên trong lầu cát Trong quận đô của phong ngoại quận, thật ra đang đứng ở đó, nhìn qua phía truyền thống trận, nỗi lòng nhìn từ tôn đi xa, khiến cho trên mặt của lão có chút phiền muộn. Lão đại mấy đời trước tự tìm đường chết, có lẽ đã biết được sự nông cạn của hoàng đô, cho nên không cần để ý tới, nếu như muốn tiếp tục tìm đường chết, vậy thì chết đi. Còn về phần lão tứ, đúng là nên đi tới hoàng đô một chuyến. có chút lịch sử trong vọng cổ đại lục hay vì ta nói cho biết để cho hắn nhìn thấy cho hoàng đô sẽ càng sâu sắc hơn nhất là việc liên quan về hạ tiên thật ra lẩm bẩm hai mắt nhắm nghiền chương 743 thái an quận có đại hoạt phạm vi của vọng cổ đại lục rộng lớn kinh người thời kỳ cổ hoàng đã từng làm công tác thống kê qua tổng cộng tồn tại 365 đại vực Mà sau khi trải qua rất nhiều hạo kiếp Khiến tách rời Và vỏ đại địa biến động Cùng với phần chia nhân tộc quần Bây giờ đến cùng biến thành bao nhiêu Thì tất cả đều không rõ ràng Nhưng căn cứ vào một số tộc quần phán đoán Có lẽ ba thành đại vực của vọng cổ Đã trở thành tử địa Sinh mệnh ở trên bản thổ đã tuyệt thích Mà lâm tòa thần vực xuất hiện Ở bên ngoài đại lục vọng cổ có ba tòa cũng nằm ở trong vùng tử địa này Mặc dù như thế Nhưng đối với nhiều tu sĩ mà nói những đại vực không phải từ địa cũng là cả đời khó có thể đi đến chỉ có mượn nhờ truyền thống trận siêu cấp trợ giúp mới có thể giúp cho số ít người vượt vực mà tiến nhưng bởi vì lập trường giữa các tộc quần của từng đại vực loại siêu cấp truyền thống này thường rất khó mở ra với nhau thậm chí có nhiều đại vực do đủ loại nguyên nhân càng là không có cách nào xây dựng loại đại trận như thế chỉ có trong cùng một tộc quần mới có khả năng thuận lợi xây dựng và sử dụng Cho nên thông hành trong vực Đồng tộc cũng tương đối thuận lợi Nhưng nếu không phải đồng tộc Vậy thì muốn vượt qua vực có càng thêm khó Mà nhân tộc dựa vào ưu thế trước kia Miện cưỡng lưu lại con đường cổ đạo Xuyên suốt nhiều đại lục Kết nối Thánh Lan cùng với Hoàng Đô Bây giờ coi như có đủ tư cách truyền thống siêu cấp như vậy Trạm tiếp theo của Thánh Lan Đại Vực Là Áo Đông Đại Vực Cái tên này tồn tại từ thời kỳ huyền u cổ Hoàng Vẫn chờ từng thay đổi thậm chí hình như cũng đã tồn tại trong thời kỳ càng cổ xưa hơn về phần xuất xứ có rất nhiều kiến giải có một câu trả lời hợp lý cũng là lưu truyền phổ biến nhất đó là tên của một tôn thiên đạo đại lục vọng cổ có một tôn thiên đạo khi còn sống là tu sĩ tế bản thân thành đạo thủ hộ vọng cổ áo đồng là tên của người ấy mảnh đại vực này chính là cố hương của người ấy chẳng qua hiện tại mảnh đại vực này bị ba đại tộc nắm quyền Ba tộc đó đều tự nhận là hậu nhân của Áo Đông, mỗi tộc đều có rất nhiều tộc quần phụ thuộc, quanh năm tranh chiến với nhau, đều coi đối phương là dị loại. Vì vậy bên trong tràng cảnh không ngừng chiến tranh, dân chúng lầm than, vạn vật tàn lụi, chúng sinh các tộc cũng có thể chỉ miễn cưỡng sống dưới áp lực. Mà bởi vì vậy nhân tộc Thái An Quận mới có thể thu được thời gian thở dốc trong cái khe hẹp này, nhưng cái giá phải trả, đó là tiền thuê riêng cho ba đại tộc. bởi vì ba đại tộc có vực bảo, vực bảo có khuyết điểm nhỏ nhặt, nhất định phải dùng huyết mạch của bọn họ yên tế mới có thể khu động. Quyền hạn cũng bị chia ra làm ba bộ phận, ba tộc, mỗi tộc đều nắm giữ một phần, và lại uy lực lấy bảo vệ là chủ yếu, có thể chấn áp tất cả mọi thứ trong áo đông đại vực, nhưng khó mà lan tràn ra ngoài vực. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Đối với việc tiền thuê này xuất phát từ thể diện. Hoàng Đô Đại Vực cũng không đưa ra mệnh lệnh ban bố rõ ràng, nhưng quận trường Thái An Quận các thời kỳ đều biết rõ, muốn để cho Thái An Quận tiếp tục tồn tại ở đây, tự nhiên phải cúi đầu. Nhưng từ sau khi nhân tộc bộc phát tự quang trì dương, hiện tượng đó đã thay đổi. Lần này nhân tộc đã ngẩng đầu, việc này thể hiện rõ ràng nhất ở trên thuộc địa bên ngoài như Thái An Quận. Cho dù không trả cái gọi là tiền thuê kia, thì ba đại tộc cũng chấp nhận việc này. bấy giờ, về trong Ninh Dương Châu của Thái An Quận. Nguyên bản đêm đen như mực lại bị ánh sáng rực rỡ của trận pháp chiếu rọi, Thiên địa là một mảnh sáng rõ, khắp nơi đều có thể thấy được. Phía xa xa, tù sĩ Thái An Quận đã bày sẵn trận địa, vẻ mặt của từng người nghiêm nghị ngóng nhìn về phía trận pháp. Thực ra bọn họ cũng không phải là hoàn toàn lạ lẫm đối với phong hải quận, thế nhưng cũng không nói là quen thuộc cỡ nào. Mà hiện giờ sự tình phát sinh bên phía phong hải quận cũng đã giống như là phong bạo truyền khắp cả vọng cổ. cho nên bọn họ đặc biệt coi trọng đối với lần truyền tống này của pháp ngoại quận. Dưới quang hải không ngừng bộc phát, Lý Vân Sơn dẫn theo ba vạn chấp kiếm giả xuất hiện trong trận pháp. Ngay khi xuất hiện, tất cả đều xuất hiện cảm giác không khỏe khác biệt, có mạnh, có yếu, nhưng phần lớn đều là kiểm chế rất tốt. Dưới sự An bài của Lý Vân Sơn, mọi người tản ra về bốn phía, xếp thành quân đoàn, kiểm tra chung quanh, cảm giác tất cả. Cho đến khi xác nhận mọi thứ không ngại, thân ảnh của tử huyền cùng với đám người ninh viêm hiện ra trong lần truyền thống thứ hai thân ảnh xuất hiện cuối cùng là hứa thanh vừa mới phủ xuống đã có một làn gió khô giáo ập vào mặt đối với hứa thành mà nói mặc kệ là nam hoàng châu hay là phong ngoài quận kể cả là thánh lan đại vực tất cả đều coi như là gần biển dù là Tiếng quận đại vực cũng tổng thể là âm lãnh cho nên hắn đã tạo thành thói quen với khí hậu ẩm ướt tới thái an quận coi như là khu vực đất liền thì lập tức có cảm ứng rất rõ ràng. Về phần cảm giác không khỏe mà siêu cấp truyền tống trận bằng đến, thì điểm này không có trên người hứa thành Hắn có thân thể thần linh, có thể bỏ qua những thứ này. Thái An Quận, đội trường đứng ở bên cạnh hứa thành mở ra hai tay ôm hư không. Tên rất là hay, tiểu A Thanh, người thấy chúng ta trở về đổi tên Thiên ngưu Sơn Mạch thành Thái ngưu thì thế nào? ta nghĩ rằng chữ Thái càng thêm uy vũ, Nhìn bộ dáng hào hứng bừng bừng của đội trưởng, hơi thành suy từ rất nghiêm túc. Có thể thử xem. Đội trưởng vừa nghe thấy, trên mặt lập tức nở nụ cười vui vẻ. Ninh viêm bên cạnh cũng vội vàng gật đầu, thậm chí còn vỗ vỗ ngực. Không có vấn đề gì đội trưởng. Về sau, nếu ta mà có được quyền lợi càng lớn, toàn bộ đại vực đều có một chữ ngưu. Ánh mắt của đội trưởng sáng lên, rất là động tâm. Lôi kéo ninh viêm có một bên khác bàn bạc chi tiết. Hứa thanh không tham dự, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Trăng của vực này khác với trăng của Thánh Lan Đại vực, Nó cách rất xa, hình dáng cũng không phải là hình tròn, mà là hình tam giác, như một tòa thiên sơn. Ánh sáng tàn ra là màu xanh da trời, chiếu vào trên mặt đất cũng là như thế. Đây là mặt trăng thứ ba mà hứa thanh nhìn thấy. Sau khi nhìn một lát, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn thấy tù sĩ nhân tộc Thái An Quận xa xa, đang chú ý đến nơi đây. hắn có thể cảm nhận được sự đề phòng của đối phương. Mà Lý Văn Sơn đã bay qua đó, đang tiếp tục trao đổi cùng với bọn họ. Về phần Tử Huyền, sau khi truyền tống đến đây, nàng vẫn cúi đầu nhìn xuống trận pháp dưới chân mọi người, thần sắc mang theo một chút kỳ dị. Lúc này, đi tới bên cạnh Hứa Thành, nhẹ giọng mở miệng nói: "Hứa Thành, tòa truyền tống trận này có điểm gì đó là lạ." Trong đêm trăng, dưới ánh dư quang của trận pháp, Tử Huyền mặc một thân váy dài màu trắng giống như tiền nữ, da thịt trắng chơn như tuyết, sắc mặt tuyệt mỹ, quần áo bay múa theo gió, váy dài phấp phới. Nhất là đôi mắt trong suốt giống như làn thu thủy, mà lúm đồng tiền và khuôn mặt trắng nõn nà, toàn thân như có vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, đặc biệt dễ làm cho người khác chú ý. Hứa Thành nghe thế, nhìn xuống trận pháp dưới chân, bóng của hắn tán ra trong gánh trăng. bấy giờ tiêu ảnh cũng đã truyền đến cảm xúc chấn động. trong mắt hứa thanh lóe lên quang mang âm ô thân ảnh lý vân sơn bay trở về từ phía đám người Thái an quận đằng xa rất nhanh đã tới phía trước hứa thanh thần sắc của lão ngưng trọng trầm thấp mờ miệng nói sợ là chúng ta phải ở lại chú này một đoạn thời gian có liên quan cùng với trận pháp nơi đây sao hứa thanh hỏi lý vân sơn nhìn hứa thanh nhẹ gật đầu có một số việc chúng ta ở phong ngoài quận không biết được thuộc về bí ẩn của thái an quận truyền thống trận cổ này chính là việc thứ nhất chúng ta muốn để cho nó một lần nữa mở ra truyền thống rời đi cần tốn một phen bố trí và chuẩn bị không sai biệt lắm thì chừng bảy ngày nhưng ba ngày sau tòa truyền thống trận này sẽ xuất hiện biến cố phải đợi nửa tháng nữa mới có thể có khả năng khôi phục nó là vật sống tử huyền bỗng nhiên nói giọng nói của nàng lập tức dẫn tới đội trưởng và ninh viêm cùng với ngủ kiếm vô chú ý tới. Không tường long ở một bên cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, cúi đầu quan sát trận pháp dưới chân. Nhưng mà kệ gã gì như thế nào, trận pháp này cũng chỉ là trận pháp mà thôi. Trong mắt đội trưởng lập tức xuất hiện một chút ánh sáng, thậm chí còn ngồi xổm người, sơ sơ, vẻ mặt hiếu kỳ. Lý Vân Sơn hít sâu một hơi, lão mới nghe được việc này từ chỗ thái an quận. Cũng rất là kinh ngạc, lúc này trầm giọng nói. Dựa theo lời của Thái An Quận Trăm năm trước Tòa truyền thống trận cổ này Đã từng trải qua một lần Thần linh toàn diện mở mắt Nhưng kỳ dị là nơi đây Lại không hình thành cấm khu Mà từ lần đó về sau Tòa truyền thống trận cổ này Đã có ý thức của riêng mình Đã bị hoạt hóa Chuẩn xác bà nói Nó là vật sống Cứ cách mỗi nửa tháng Nó sẽ thay đổi từ trạng thái trận pháp Hóa thành một con hùng thú Chơi đùa trong thiên địa Thái An Quận những nơi nó đi qua mọi người đều sẽ bị nó truyền tống ngẫu nhiên nhưng phạm vi sẽ không vượt qua quận này và lại tính tình của trận pháp hoạt hóa tựa như đứa trẻ vậy không có nhiều ác ý vì vậy mọi người ở nơi đây đa số đều coi nó giống như là một loại khí trời biến hóa vậy đồng thời sau khi hoạt hóa cũng có lợi ích trong nửa tháng nó sẽ ngủ say bất luận truyền tống cái gì cũng đều không cần tiêu hao cái giá Vì vậy cũng không có ai đi xử lý việc đó. Cho nên có lẽ chúng ta phải đợi nửa tháng sau mới có khả năng tiến hành truyền tống. Lý Vân Sơn nói xong nhìn hứa thanh. Hứa thanh trầm ngâm, thương nghị với tử huyền và đội trưởng, cùng với đám người Lý Vân Sơn, cuối cùng quyết định tạm thời lưu lại nơi đây. Trận pháp trôi qua thời kỳ hoạt hóa, lại tiếp tục truyền tống. Bọn họ cũng không rời khỏi quá xa, xây dựng cơ sở tạm thời cách cổ truyền tống trận ngoài trăm dặm. Thủ sĩ Thái An quận từ đầu đến cuối đều không tới gần, bọn họ luôn bảo trì một khoảng cách nhất định cùng với đám người hứa thành một mực đề phòng. Trên thực tế, không chỉ riêng những thủ sĩ Thái An quận nơi đây đề phòng, trong quận đô của Thái An quận cách nơi này một chút phạm vi. Bên đó cũng tương tự vô cùng đề phòng, thậm chí toàn bộ các tộc, những thế lực trong Thái An quận cũng đều là như thế. Toàn bộ tông tộc đều khuyên bảo tộc nhân trong khoảng thời gian này không nên tới gần Ninh Dương Châu. Mà đoàn người hứa thành Cũng không có ý quấy giày bất kỳ phương nào Sau khi hạ trại Hứa thành nhắm mắt đà tọa Những người khác cũng phần lớn như thế Chỉ có đội trưởng là có chút đứng ngồi không yên Thì thoảng lại ra ngoài Tò mò hiếu kỳ nhìn tới tòa truyền thống trận Cổ xưa chỗ xa Cho đến đêm khuya ba ngày sau Một tiếng đổ vàng kinh tiến động địa Bộc phát ra từ chỗ cổ truyền thống trận Đại địa theo đó rung động lắc lơ Hứa thành mở hai mắt ra Bước ra khỏi lều vải từ huyền cùng với ninh viêm còn có lý vân sơn và đám người công Tường long cũng đều lần lượt đi ra cùng nhau ngóng nhìn dần dần ánh mắt của bọn họ đều lộ ra vẻ kỳ dị chỉ thấy tòa cổ truyền thống trận cực lớn bên đó tràn ra tia sáng màu xanh đậm mà ánh trăng thì lại biến thành ảm đạm hình như tất cả ánh trăng đều bị cổ truyền thống trận này hút đi dưới tia sáng đó từng đám lông màu làm sinh trưởng ở bên trên trận pháp càng lúc càng nhiều đến khi rậm rạp vô số Cuối cùng theo một tiếng nổ vang vọng, cổ trận đột ngột dựng lên khỏi mặt đất. Đại địa chấn động càng lúc càng lớn, bầu trời cũng tối sầm lại. Cổ trận trôi nổi giữa không trung, hình dáng rèm dẹp, dẹp, lại có bộ lông chập trờn, thoạt nhìn cũng không phải là hung tàn, tựa như là một cái đĩa tròn có lông dài, mà theo nó mở đôi mắt to ở trên người ra lại làm cho người ta có cảm giác. Đó là cảm giác đáng yêu. Nó chuyển ra âm thanh vui sướng, gào thét bay về phía xa, phi điều trên thiên mạc nối tiếp nhau bày tứ tán, nhưng đã chậm, sau khi bị cây đĩa lông bao phủ, chẳng biết đã bị truyền tống đi nơi đâu. Mà hình như nó càng thêm vui vẻ, một lần nữa nhoáng lên một cái, tiếp tục đi xa. thiên địa rộng lớn không thiếu thứ lạ. Lý Vân Sơn cảm khái, trong mắt tử huyền lộ ra một tiếng hồi tưởng nhìn qua đĩa lông đi xa, như có điều suy nghĩ. Trong lòng ngứa thành tương tự xuất hiện gợn sóng, theo quá trình hắn trưởng thành có với trải nghiệm Hắn đã nhìn thấy rất nhiều sự tình thần bí và kỳ dị ở chân vọng cổ đại lục, mỗi lần đều không giống nhau. Ở trước mặt hắn, đại lục vọng cổ mới chỉ thể hiện ra một góc băng sơn, mà trong lúc mọi người đang ngạc nhiên đối với cảnh tượng này, thì chỉ có đội trưởng liêm liếm bờ môi, hai mắt sáng lên, trong lòng nồng nhiệt. Món đồ chơi này hình như là một bảo bối, có thể được ta nhìn thấy, chứng tỏ là có duyên với ta. mươi 744, Cha Nam Trần Nhị Nghiêu Hứa Thành không nghe được tiếng lòng của đội trưởng, nhưng hắn thấy rõ ràng trong ánh mắt của đội trưởng. Trong trí nhớ của hắn, đây là lần gần nhất hắn nhìn thấy loại ánh mắt này. Là lúc thất huyết đồng đang xây dựng tông môn ở cánh Hoàng Châu, U tinh mặc tiên ni xa hoa từ trên trời bay tới. Lúc đội trưởng thấy y phục của U tinh ánh mắt cũng mất điện thức tự như lúc này. hiển nhiên là hệ có ai dám ngò ngoè khoe khoang ở trước mặt của đội trưởng, Thì phần lớn sẽ tạo thành thu hút mãnh liệt với y Hứa Thành lắc đầu Cũng chẳng muốn khuyên can cái gì Hắn đã quen với việc này rồi Mà mấy ngày tiếp theo Việc phát sinh ở trên người đội trưởng Cũng xác nhận suy đoán của Hứa Thành Quả nhiên đội trưởng đã chú ý tới cái đĩa lông Có lẽ là xuất phát từ hiếu kỳ, Mà cũng có lẽ là Vì muốn kết giao bằng hữu Đội trưởng lặng lẽ rời đi Đi theo cái đĩa lông ở trên trời Nhiều lần muốn đến gần chơi đùa với nó Đại mau mau chờ một chút ta chỉ có thời gian nửa tháng thôi. Nếu như ta không chào hỏi làm quen với người một chút, về sau ta nhất định sẽ rất tiếc nuối. Đại lục vọng cổ có nhiều đồ vật cô lông như vậy, duy chỉ có người là đặc biệt nhất. Nhưng có thể là do ngôn từ của đội trưởng không đủ chân thành, hoặc là ánh mắt không thuần khiết, cho nên mỗi lần không đợi gã tới quá gần, thì toàn thân của cái đĩa lông đã lập lẻ phát ra tia sáng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, đội trưởng lập tức không còn tùng tích. Vị truyền tống đi nơi khác rồi. Nhưng mà tinh thần kiên nhẫn của đội trưởng có lẽ chính là căn nguyên điên cuồng của gã, cho nên thường thường rất nhanh sẽ trở về, tiếp tục chân thành bay đến gần. Thậm chí còn vừa tiếp cận vừa ôn hòa mở miệng nói, để cho mình nhìn trông không có ác ý. Thậm chí vì để cho càng thêm chân thật hơn, đội trưởng rất khoát lấy ra một quả đào rồi bắt đầu ăn. bởi vì chỉ có thời điểm ăn vào, Nội tâm của gã mới đặc biệt dịu dàng, mới có thể không biểu hiện cảm giác ra ngoài. Chào ngươi. Ta nghĩ rằng người đặc biệt có khí chất, cho nên mới tới làm quen một chút. Xoẹt một tiếng, địa lông gào thét bay qua, không thèm để ý, mà thuận tiện truyền tống đội trưởng đi nơi khác. Một lúc lâu sau, thân ảnh của đội trưởng từ đằng xa chạy tới, vừa chạy còn vừa phất tay. đường đi, ngươi biết không, người đặc biệt giống một người cố nhân của ta, năm đó... là hảo bằng hữu nhất của ta. Lại xoẹt một tiếng, hắn tiếp tục biến mất. Cứ như vậy, bảy ngày sau, dưới sự cố chấp của đội trưởng, sau vô số lần bất chuyện ôn hòa, địa lồng trước giờ chưa bao giờ gặp phải loại chuyện thế này, rốt cuộc đã chú ý tới nhị nghiêu. Trong đôi mắt to của nó, lần đầu lộ ra vẻ nghi ngờ. Cũng là lần đầu tiên mà kể đội trưởng nhích tới gần mình một chút, đến phạm vi mười trưởng. Đội trưởng nhìn thấy như thế, nội tâm kích động, Có một loại cảm giác giống như tới gần lý thi đào từng xíu lúc trước. Vì vậy gã cố gắng làm cho mình trong điềm đạm, vừa ăn đào vừa ôn nhu chấn an, Ý đồ tới gần thêm một chút nữa. nhưng tính cảnh giác của cây đĩa lồng rất mạnh. Mắt thấy đội trưởng vừa muốn đến gần. Toàn thân của nó đã lấp lẻ tia sáng, muốn truyền tống đội trưởng đi. Đội trưởng cấp bách. Nhanh chóng mở miệng nói. Đại mau mau, ngươi làm rớt thứ này này, ta nhặt về giúp ngươi rồi. nói xong đội trưởng cố nén đau lòng lấy ra một mẩu huyết nhục xích mẫu nhỏ nhỏ so với cái móng tay thì còn nhỏ hơn chậm rãi đi tới mẫu huyết nhục này vừa ra cái đĩa lồng lập tức truyền tầm mắt qua cùng hơi buông lòng cảnh giác một chút và mượn nhờ cơ hội trong khoảnh khắc này đội trưởng cầm huyết nhục rốt cuộc đã đi tới trước mặt của cái đĩa lồng sau đó thì đút cái mẩu thịt này vào trong miệng của cái đĩa lồng thờ diệp khoảnh khắc đĩa lồng nuốt vào đội trưởng đã liều mạng dốc toàn lực giờ tay lên bắt được mấy trăm cộng lông bổ lam trên người của cái đĩa lồng toàn lực giật một cái âm thanh rắc rắc vang lên mấy trăm cộng lông trực tiếp đứt gãy cái thích truyền tới khiến cho toàn thân của cái đĩa lồng chấn động một quang hải vô cùng trói mắt bộc phát ở khắp nơi trong khoảng thời gian ngắn mây mù bốn phía đều bị truyền tống đi thân ảnh của đội trưởng cũng tương tự tan biến vô tung Nhưng lần này khác với lúc trước, sau khi ánh sáng truyền tống tàn mát ra, cái đĩa lồng cơn còn tiếp tục thành thời chê đùa như ngày bình thường nữa, trong đôi mắt to của nó lộ ra phẫn nộ, giống như bị lừa gạt. Vậy nên, liên tục bộc phát ra ánh sáng truyền thống trận, khiến cho bầu trời trở thành một mảnh sáng rõ. Ngay sau đó, nó chợt lao ra, truy tìm theo dấu vết, tập trung tới một phía, vượt qua hư vô lao tới. vì vậy trong những ngày kế tiếp, mọi người trong thái an quận sẽ thường xuyên thấy một cảnh tượng chấn động trên bầu trời, cái địa lồng bộc phát ra quang hải, truy kích theo một thân ảnh. Mỗi lần đuổi kịp, nó đều mở cái miệng rộng ra lập tức thôn phệ, toàn lực nhầm nuốt. nhưng nó rất nhanh thì phát hiện ra, hình như đây không phải là bản thể. thế là nó lại tức giận tìm kiếm mục tiêu, tiếp tục thôn phệ, lặp đi lặp lại không ngừng tuần hoàn. tiếng kêu dày vò thảm thiết đến từ người bị truy kích cũng nhiều lần vang vọng bát phương tu sĩ của phóng ngoài quận cũng nhìn thấy tràng cảnh này thần sắc của từng người cổ quái ninh viêm và ngô kiếm Vũ cũng lộ ra vẻ mặt cảm khái không thấy ngoài ý muốn đối với việc này từ huyền thì càng không thèm quan tâm hứa thành thì dở dài trong cất liều tạm thời của mình nhìn qua một con nguyễn trùng bầu lam trước mắt lắc đầu đại sư huynh đáng giá không Còn nhốt trùng bầu lam này, lớn cỡ ngón tay, mọc ra một cái đầu người, chính là đội trưởng. lớp này vẻ mặt của gã vẫn còn rất đắc ý. Để đương nhiên là đáng giá, không có chuyện gì đâu. Ta đoán giả con chip bông kia chính là giống cái, xà giận một chút rất bình thường thôi. Thế nên ta đã chuẩn bị rất nhiều phân thân để chơi đùa cùng với đáng tác rồi. Nhưng mà thu hoạch lần này tuyệt đối rất đáng giá. Tiểu Hoa Thanh, tòa truyền tốc trận này không đơn giản đâu. Dưới ánh mắt của thần linh toàn diện, Vốn nên hóa thành cấm khô, nhưng nó lại trực tiếp hoạt hóa, biến thành một sinh mệnh. Loại dị biến như thế rất hiếm thấy, cái này chẳng khác nào là con nối dõi của thần linh tàn diện cả. Trên người của nó nhất định có được một chút đặc tính của thần linh tàn diện, cho nên đừng thấy ta tốn mất một màu huyết nhục của xích mẫu, nhưng một đám lông mà ta nhổ được, lại cơ chứa ý nghĩa lớn hơn tất cả. Người vui là được rồi, hứa thành không muốn quan tâm tới chuyện này. Nói xong thì nhắm nghiền hai mắt, lặng lẽ đả tọa. Đội trường hóa thành con nhuyễn trùng thế như vậy, thì bò tới một bên, thoải mái nằm ở đó, trong lòng cân nhắc, nên dùng mười mấy cộng lồng kia thế nào, mới có thể kiếm được lợi ích lớn nhất. Cứ như thế, dưới cái địa lồng liên tục phát cuồng cắn xé trên thiên mạc, thời gian cũng chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, bảy ngày qua, cái địa lồng vẫn chưa hề bớt giận, nhưng nó đã đến thời gian ngủ say. Dù là không cam lòng, nhưng nó vẫn phải trở về ninh dương châu quay lại trên mặt đất thu hồi bộ lông lại biến thành cổ trận và không còn nhốc nhích đám người hứa thành cũng đã đến lúc rời đi trong sự đề phòng của thái an quận một đoàn người hứa thành đi đến bên trên trận pháp tia sáng lập lòe truyền tống mở ra ngay khi truyền tống mở ra trận pháp này đột ngột rung động vài cái giống như cái đĩa lông trong lúc ngủ say đã nhận ra khí thức khiến cho nó tức giận nên muốn tỉnh lại nhưng lại không cách nào làm được cuối cùng dưới trận pháp công tình nguyện lập lòe tia sáng thân ảnh của đám người hứa thanh tan biến khỏi thái an quận lộ trình sau đó là vượt qua từng đại vực có mấy lần truyền tống gặp phải có chút khó khăn trắc trở nhưng tổng thể coi như thuận lợi rốt cuộc sau 3 tháng thân ảnh của bọn họ đã xuất hiện ở bên trên truyền tống trận của một quận cuối cùng quận này tên là nam tín là thuộc địa cách hoàng đô đại vực gần nhất nằm ở bên trong hôi hải đại vực Biển của hôi hải đại vực không giống với biển bình thường, bởi vì nơi đây quanh năm đều có một loại cây, cùng loại với cây bổ công anh, tên là phi linh hoa phiêu tán. Cho nên hầu hết thời gian mỗi năm, đất đai ở nơi này đều bị bông vải này, màu xám chó bao phủ, nhìn từ xa giống như là biển, bởi vậy mới được gọi tên là hôi hải đại vực. chợt nhìn thì có chút giống như bạch phong ở khổ sinh sơn mạch, nhưng tính chất ở bên trong hiển nhiên thì khác. Thời điểm đoàn người hứa thành xuất hiện chính là mùa phi linh hoa phiêu tán. Trên bầu trời tràn ngập bông vải màu sám trò tung bay. Gió thổi qua hình thành một biển sám trò liền miền khắp thiên địa. Nhìn như rất đẹp, nhưng đối với chúng sinh sống ở nơi này mà nói, đây chính là một trận tai họa khổ không thể tả. Nếu như hít quá nhiều bông vải màu sám trò vào cơ thể, sẽ khiến cho sinh mệnh người ta tăng tốc độ tàn lụi cho nên vạn tộc sinh hoạt ở đây. Hoặc là tùy thời tạo ra phòng ngộ bên ngoài thân thể Hoặc là cần phải đội lên vật gì đó để che đậy Cũng chính là loại đặc tính đó Khiến cho chúng sinh sống ở bên trong đại vực này Đa số đều trầm lặng Thời điểm đám người ngứa thành xuất hiện Tất cả những gì nhìn thấy và cảm nhận Chính là như vậy Khác biệt với Thái An quận Việc bọn họ đến cũng không khiến cho Nam Tín quận đề phòng tôi sĩ bảo vệ trận pháp quận này phần lớn là đều là khá nổi biếng Điểm này không chỉ xuất hiện ở Nam Tín quận Trên thực tế, trên đường đi tới, càng rời xa phong ngoài quận thì sự đề phòng lại càng ít. hiển nhiên bởi vì lý do khoảng cách, sự tình bên phía thánh lan đại vực cho dù là truyền đến cũng rất khó tạo ra gợn sóng quá lớn. Dẫu sao việc này cũng không liên quan tới bọn họ và lại quá mức xa rồi, mà Nam tín quận với tư cách là quận sát gần với hoàng đô đại vực nhất. Liên quan giữa bọn họ, cùng với hoàng đô tự nhiên càng chặt chẽ hơn so với những quận khác. trong đó thậm chí còn có một chút quyền quý ở Hoàng Đô bị gạt ra ngoài lề đang cư trú ở đây đám người hứa thành cũng không quan tâm tới những chuyện đó sau khi đi ra khỏi truyền thống trận cũng không định đi ra ngoài mà là chuẩn bị tương tự với lúc trước rất nhanh bố trí truyền thống trận muốn tiến hành một lần truyền thống cuối cùng nơi đây cách Hoàng Đô Đại Vực rất gần chỉ một lần truyền thống là được Hoàng Đô Đại Vực chuẩn bị tới rồi hứa thành nhìn về phía xa xuyên qua đám bông vải màu xám tung bay ngóng nhìn về phía hoàng đô đại vực còn có một vị muội muội mà hoàng nham nói cũng ở trong quận này hứa thành thu hồi tầm nhìn hắn không biết làm thế nào để tìm đối phương nhưng mà dựa theo lời của hoàng nhang nói cộng đồng vũ kia hẳn là có thể để cho muội muội của gã phát hiện rồi tự động tìm đến nghĩ tới đây hứa thành nhìn qua bốn phía sau cùng chú ý đến đám người ninh viêm Thần sắc của Ninh Viêm có chỗ khác biệt so với lúc tới những quận khác Sau khi tới đây hình như gã rất lo lắng Thậm chí có chút khẩn trương Thấy ánh mắt của hỡi thanh Ninh Viêm thở sâu một hơi Miệng cưỡng chấn định lại rồi đi tới thấp giọng nói Lao đài Ta cảm nhận được khi tức huyết mạch của tam tỷ, Nàng không hề che giấu Cho nên rất rõ ràng Chắc chắn nàng cũng đã cảm giác được ta An hải công chúa sao Trong đầu của hỡi thanh hiện ra hình ảnh của vị công chúa lần đầu tiên gặp ở bên chỗ thất hoàng tử đại khái ta biết tại sao nàng lại xuất hiện ở đây rồi bởi vì bên trong năm tín quận này có một vị trưởng bối cũng là nhũ mẫu của tam công chúa và ngũ hoàng tử bởi vì sau khi tam công chúa cùng với ngũ hoàng tử thành niên thể hiện ưu tú nhân hoàng đặc biệt cho phép lão nhân gia kia dưỡng lão ở quận này nơi đây cũng là cố hương của vị trưởng bối đó ninh viêm đang nói chân trời xa xa bỗng xuất hiện một đạo thân ảnh bay nhanh đến xuyên thẳng qua biển màu xám xuất hiện ở phía trước đám người hứa thành hóa thành một vị thị nữ ánh mắt của người thị nữ này rất sắc bén tù vì không tầm thường sau khi xuất hiện đầu tiên là nhìn lý vân sơn với tử huyền sau đó thì nhìn về phía hứa thành thật sắc rõ ràng thu liễm sau cùng nhìn tên đình viêm ở bên cạnh ngắn tiếp theo nàng hơi cúi đầu hành lễ chậm rãi nói bài kiến thập nhị điện hạ công chúa điện hạ đang phụng bồi tôn ma ma bày tiệc phát hiện khí tức của thập nhị điện hạ, thế nên đã giải nô thì tới đầy gửi lời mời. chương 745 Thất thải Linh Hà Hoàng Hứa Thành không hiểu rõ lắm về An Hải Công Chúa, chỉ là gặp qua một lần vào ngày thất hoàng tử mở tiệc chiêu đãi. Toàn bộ hành trình cũng không nói mấy câu với đối phương, nhưng sau khi thông qua phân tích xu thế của Thánh lãn Đại Vực vẫn có thể nhìn ra chỗ thông duệ của nàng. Mà lúc đó phản ứng của hoàng tử hình như cũng có chút kiên kỵ đối với an hải công chúa này. Mặt khác, từ biểu hiện của người tỷ nữ vừa nãy, cũng có thể nhìn ra một chút, đối phương không kiêu ngạo, không siềm nịnh, vẻ mặt hay ngôn từ đều thong rong, đồng thời cũng lộ ra sự tôn kính kích thích hợp. Hứa Thành đưa mắt nhìn qua Ninh Viêm. Ninh Viêm do dự, tỷ nữ kia thấy thế thì cũng không nhiều lời, cúi đầu về phía Ninh Viêm và Hứa Thành, sau đó quay người rời đi. Mắt nhìn đối phương rời đi, Ninh Viêm thở dài, lão đại vị tôn ma ma kia chính là thân hữu cùng với thần mẫu của tam tỷ và thần mẫu của ngũ ca tầng quan hệ này có chút rắc rối phức tạp có lẽ ta phải đi tới nó một chuyến lão đại người có thể đi cùng với ta hay không ninh viêm do dự nhìn hứa thanh có chút lo lắng công yên càng tới gần hoàng đô đại vực tâm tình của ninh viêm lại càng căng thẳng loại cảm giác do dự muốn về lại không muốn về rất rõ ràng Hứa Thành suy nghĩ một chút, bố trí trận Pháp còn cần mấy ngày, cho nên thời gian cũng đủ, mà Ninh Viêm ở chỗ này có thể đưa ra yêu cầu như thế. Nghĩ đến trong lòng quả thật là không nắm chắc. Vì vậy Hứa Thành nhẹ giọng gật đầu. Đi thôi. Ninh Viêm nghe thấy Hứa Thành đồng ý, tinh thần lập tức chấn động. có Hứa Thành đi cùng, đã cảm thấy bản thân đã có tự tin. Hai người cứ như vậy rời khỏi chỗ ở tạm ở bên truyền thống trận. Từ huyền muốn ở lại duy trì trận Pháp với Lý Vân Sơn. cho nên không đi cùng mà đội trưởng mấy tháng này đều đang nghiên cứu những sợi lông của cái đĩa lông cho nên cũng không có rảnh đi theo vậy nên chỉ có hứa thanh và ninh viêm được một số chấp kiếm dạo hộ vệ bay về phía chỗ ở của tôn ma ma vị trí cụ thể cũng không cần xác định ninh viêm dựa vào cảm ứng cùng với an hải công chúa rất nhanh đã tìm được đó là một tòa đình viện tựa như hoa viên phạm vi diện tích không nhỏ Bên trong màu sắc rực rỡ, càng có trận pháp được mở quanh năm, ngăn cách bông vải xanh màu xám bên ngoài. Tất cả hòn non bộ ở bên trong đều được Ngọc Thạch chế tạo, còn truyền tới cả linh tuyền, khiến cho toàn bộ đình viện nồng đậm linh khí. Trên độ đó, tông môn tầm thường ở phóng ngoài quận, xa xa không thể so sánh. Mà vị trí trung tâm của tòa đình viện này còn có một cuộc yến hội, ngồi ở chủ vị chính là một lão ẩu, nụ cười hòa ái, y phục hoa lệ. đang đảm tiếu cùng với thị nữ mặc cung trang bên cạnh. phía dưới hai hàng có mấy cái bàn, có rất nhiều tân khách nâng ni cạn chén với nhau, vô cùng vui vẻ. càng có nhiều thị nữ đi qua đi lại, thi thoảng thay đĩa xương, cùng với đưa hoa quả tới. ở chính giữa còn có chín tù sĩ dáng người cao ngất, đàng đấu pháp. trong lúc giao đấu với nhau, pháp thuật chấn động vang vọng, phong thái không người tầm thường, rất đáng xem. hứa thanh và ninh viêm đến, an này công chúa dựa theo liên hệ huyết mạch. Ngay lập tức phát hiện, nhẹ giọng nói gì đó bên tai của lão ẩu, lão ẩu khẽ gật đầu. Vì vậy, ngay khi hứa thành và ninh viêm tới gần, còn chưa đợi bọn họ hạ xuống, trận pháp của đình viện đã tự động mở ra, lộ ra một con đường. Ninh viêm hít sâu, nhìn hứa thành bên cạnh một cái, trong lòng một lần nữa an ổn một chút, cùng với hứa thành đi vào trận pháp, xuất hiện ở trong đình viện. Màn đầu pháp trong yến hội thoáng cái dừng lại, tủ sĩ đầu pháp cùng kính tránh né. Ninh Viêm bước nhanh tới, đi đến phía trước lão ẩu, chắp tay cúi đầu. Bài kiến Tôn Ma Ma Tôn Ma Ma thấy Ninh Viêm, thần sắc có chút lãnh đạm, khẽ gật đầu, sau đó thì không để ý tới nữa. Đối với Hứa Thành thì càng là không cần nước mắt, tiếp tục nói chuyện với An Hải Công Chúa ở bên cạnh. An Hải Công Chúa vừa đáp lại, vừa gật đầu về phía Ninh Viêm và Hứa Thành, thần sắc lộ ra có chút ai nấy. Ninh Viêm không có cảm giác gì đối với cái này. Gã đã sớm quen với sự lãnh đạm đến từ người khác Bây giờ ngược lại cảm thấy tốt hơn Lựa chọn cái bàn Ở cuối cùng rồi ngồi xuống Hứa thành cũng không thèm để ý Tới sự lãnh đạm của người không liên quan gì với mình Hắn chỉ quan tâm tôi đối phương có ác ý hay không Vì vậy thần sắc hắn bình tĩnh Ngồi xuống bên cạnh ninh viêm Yến hội Lại tiếp tục tiến hành Hai người bọn họ cũng không khiến người khác chú ý Có người truyền âm nghị luật Có người mỉm cười gật đầu Có người trên mặt khinh thường Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy Hứa Thành rất rõ ràng về mặt của mọi người Có một số người đúng là phản ánh tâm lý thực Nhưng đa số đều là mặt nạ mà thôi Cho nên hắn mặc kệ Về mặt của người khác thế nào Những thứ này đều không quan trọng Hắn cầm lấy bầu rượu trước mặt Trực tiếp uống một ngụm Ánh mắt hơi nheo Rượu này nếu so với phong ngoài quận Thì dễ uống hơn rất nhiều Rõ ràng là rượu Nhưng vào trong miệng lại sền sệt, Để cho trong đầu Hứa Thành hiện ra bốn chữ Quỳnh tương ngọc dịch Sau khi thưởng thức qua, Hứa Thành rất khoác, uống nhiều thêm vài ngụ, Ninh Viêm ở bên cạnh trợn mắt, thấp giọng nói: "Lão đại, sau khi đến hoàng đô, ta biết mấy nhà tiểu vương, bên trong có một chút hào tiểu, đến lúc đó ta sẽ đi lấy cho ngươi." Hứa Thành nghe thế thì khẽ gật đầu, chậm rãi nhấm nháp, ăn chuẩn bị cư uống như thế cho tới khi yến hội hôm nay kết thúc. Thời gian trôi qua, tiết mục của yến hội cũng rất đặc sắc, không ít chuyện cười. An Hải Công Chúa thi thoảng Còn có thể kể một chút lời Khiến cho tôn ma ma vui vẻ Làm tất cả mọi người đều tươi cười Duy chỉ có hứa thanh và ninh viêm thì khác Người phía trước thông dòng thưởng thức rượu Người sau thì ở bên phụng bồi Phát hiện rượu không còn Thì lập tức gọi thị nữ đi lấy Mà An Hải Công Chúa hình như cũng không có ác ý Nhiều lần có ý định Kéo bọn họ dung nhập vào trong Nhưng đều thất bại Tuy rằng vị tôn ma ma kia không nổi ác ý Thế nhưng không quá để ý, vẫn là chủ yếu là đánh đạp. Cuối cùng an hại công chúa, bởi vì trở ngại không cách nào tự mình nói ra, chỉ có thể để cho tỷ nữ ở bên cạnh đưa tới một câu. Kính xin hai vị chế hiểu lầm, công chúa có ý tốt Mặc dù tôn ma ma rời khỏi Hoàng Đô, nhưng quan hệ của bà ở Hoàng Đô rất rộng. Đông đảo vương công quyền quý, gia quyến đều là khuê hữu của bà. Nếu được bà nhận thức, như vậy có thể giúp đỡ thập nhị điện hạ, gạt bỏ không ít ác ý tiềm ẩn âu cũng là ý của công chúa khi gọi ninh viêm điện hạ tới đây hứa thành gật đầu cầm chấn rượu rơi về phía an hải công chúa an hải công chúa ghé gật đầu nàng quả thật là có ý tốt nhưng đáng tiếc tôn ma ma hiển nhiên là không thích ninh viêm cho lắm trời đến khi mây mù trên bầu trời dần dần biến thành màu đỏ mây ngũ sắc lan tràn nắng chiều chiếu đến hứa thành cũng có chút bộ dạng say rượu bữa rượu hôm nay hắn uống rất thoải mái đang định đứng dậy dẫn theo ninh viêm rửa đi nhưng vào lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng lôi đình nổ văng. tiếng lôi đình đổ vàng trên thiên mạc mây ngũ sắc cuộn mình tản ra bầu trời lập tức bị một mảnh ánh sáng bảy màu bao phủ giống như một sân khấu bảy màu che đậy cả thiên mạc bên trong mặt sân khấu bảy màu có một con khổng tức cực lớn che khuất cả bầu trời nhanh chóng biến ảo ở bên trong chờ đến khi hoàn toàn hiển lộ Cái gọi là màn sân khấu bảy màu kia lại chỉ là lông đuôi của nó. Còn khổng tước này, thần võ bất phàm, Tuyệt mỹ vô cùng, sự xuất hiện của nó khiến cho thiên địa biến sắc, vạn vật tự tin mặc cảm. Một màn như thế khiến cho hơn phân nửa nam tín quận vang động. Mọi người ở bên trong đình viện ở phía giới thiên mạc bảy màu thì lại càng như vậy. Phần lớn tất cả mọi người đều đứng lên ngóng nhìn bầu trời, ngay cả tôn ma ma ở bên cạnh Anải này công chúa. Trong mắt cũng lộ ra vui sướng Nhìn lên bầu trời xa xa Linh Hà Hoàng Bên trong hồi hải đại vực Có rất nhiều cấm cô Nhưng cấm địa rất ít chỉ có một Tên là Quang chủng Cấm địa của Hoàng tên là Hà Bởi vì nó coi như thân thiện đối với vạn tộc Và lại bản thân thực lực khủng bố Cho nên cũng trùng sống an bình vô sự Với các tộc ở bên trong hồi hải đại vực Mà người bên ngoài Càng gọi vị này là Linh Hà Hoàng Vị này rất ít ra ngoài, mỗi một lần xuất hiện ở bên trong mắt chúng sinh, ánh sáng bảy màu liền tinh lọc bông vài màu xám, càng bởi vì bộ dáng xinh đẹp, cho nên được cho rằng là điểm lành chống hôi hải đại vực. Vị này cũng có quan hệ cũ với tôn ma ma trước kia từng có ân huệ đối với tôn ma ma dù là cho tới bây giờ, trong ánh mắt của rất nhiều người, ân huệ đó cũng là một tầng bảo hộ trên người tôn ma ma Lúc này nhìn thấy thân ảnh của ân nhân. Trên mặt tôn ma ma nở nụ cười, vẻ mặt tôn kính, đang muốn đưa mắt nhìn đối phương đi xa. Bởi vì bà ta biết rõ, Linh Hà Hoàng sẽ không tùy tiện ra ngoài. Một khi xuất hiện thì nhất định là có chuyện muốn đi xử lý. Cho nên theo bảo ta thấy, đối phương chỉ là hiện thân trên màn trời, không thể nào chuyên môn đến vì mình được. Nhưng rất nhanh, tâm thần của tôn ma ma chấn động. Không chỉ bà ta chấn động, những người khác trong đình viện, bao gồm cả án công chúa, tất cả đều vô cùng giật mình. Bởi vì sau khi Linh hào Hoàng đại biểu điềm lành hiền lộ thân đảnh lại không rời đi, mà là bay gần về phía đình viện nơi này, theo Linh hào Hoàng tới gần, thân hình của nó lập lánh ánh sáng rực rỡ, cuối cùng khi đi về phía đình viện, thân thể đã từ khổng tước hóa thành hình người. dáng người thướt thà, vẻ mặt lạnh diễm, tướng mạo tuyệt mỹ, tựa như tuyết mai mùa đông, làm cho người ta suy nghĩ xa xôi, sẽ không nhịn được mà quên mất trên cảnh có gài. Tập đèn được trong gài giữ lại. theo người đi tới trầm hòa lay động tràn ra bảy màu đầy trời toàn thân cung trang xuất thần như tiên mang theo ưu nhã ngạo nghễ mà đứng mắt phượng uẩn uy khiến cho người ngoài sau khi chú ý tới ánh mắt của nàng sẽ bớt ra cúi đầu xuống nhất là tay áo cung trang màu tím đón gió mà bay không nói hết được về tao nhã xinh đẹp cao quý thoát tục trang cảnh này chỉ có dùng tiên tử hạ phàm mới có thể hình dung thần sắc của tôn ma mà nghiêm nghị cung kính mở miệng nói Cùng ngành Linh Hà Hoàng Những người khác Thậm chí là An Hải Công Chúa Cũng đều vội vàng bái kiến Đình viêm đứng ở chỗ đó Hít vào một hơi Bị sự tuyệt mỹ của đối phương chấn nhiếp Cô không biết là do hào quang chiếu rọi Hay là bản thân xấu hổ Mà mặt đỏ dần Mà Linh Hà Hoàng giống như tiền nữ Thần sắc bình tĩnh nhìn mọi người bái kiến Nhẹ gật đầu với tôn ma mà Sau đó cũng không để ý tới Mà bước từng bước tới đi vào đình viện dưới ánh mắt của mọi người Nàng đi đến vị trí cuối cùng của Yến hội. Theo nàng tới gần, đình viêm ở nơi đó càng lúc càng kích động, gã cảm giác được đối phương đã nhìn mình chăm chăm. Nhưng rất nhanh, gã chấn động phát hiện ra, người nàng nhìn không phải là mình, mà là Hứa thành. Thân ảnh của Linh Hà Hoàng đứng ở trước mặt Hứa thành. Hứa thành Hoàng Nhàm đã nói qua với ta về ngươi. Giọng nói lạnh lạnh truyền ra từ trong miệng nàng. Trang cảnh này lập tơ khóa thành lôi đình trong lòng của tất cả mọi người ở chỗ này. Tất cả mọi người đều không chuyển mắt, nhìn qua tất cả. Nội tâm nổi lên các loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nhất là tôn ma ma lệ càng như vậy. Bà ta từng nghe nói qua về hứa thành nhưng không quá mức đề ở trong lòng. Dẫu sao không có liên quan gì với nhau. Cho dù đối phương có ý thì lại thế nào chứ? Cho dù bà ta đã một đống tuổi tác cũng không có hậu thuẫn nhân gì. Nhưng mà cũng không cần đi cố ý kết giao. nếu như hợp ý giúp đỡ một tay nếu không hợp ý thì cũng chỉ là một người qua đường mà thôi nhưng bây giờ linh hà hoàng rất ít xuất hiện thì lại chuyên đến vì đối phương điều này khiến cho ý nghĩ lúc trước của bà ta xuất hiện sự dao động về phần hứa thành tùy hắn cũng ngoài ý muốn nhưng việc này cũng là nằm trong dự liệu trong lòng đã có đáp án đối với thân phận của đối phương vì vậy hắn chắp tay cúi đầu lấy lồng vũ cùng với chiếc túi hoàng nham cho mình ra Linh hòa hoàng đỏ mắt nhìn lồng vũ sau cùng tiếp nhận cái túi tiếp theo mở ra lấy ra một cái trái cây màu đỏ đặt ở trong miệng hết một hơi tiếp theo nhìn chung quanh một chút dứt khoát ngồi xuống bên cạnh hứa thành đồng thời gọi hứa thành cũng ngồi xuống hứa thành nhu thuận ngồi xuống sau đó Linh hòa hoàng lấy ra một trái cây đưa cho hứa thành có ăn không hứa thành tiếp nhận đặt ở bên miệng khẽ hút hai mắt lập tức xuất hiện dị sắc mùi vị của quả này cực kỳ đặc biệt so với rượu lúc trước hắn uống còn thuần hậu hơn nhiều. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trái tim của Ninh Viêm thì cứ đập thình thịch, nhìn Linh Hà Hoàng một chút, lại nhìn về Hứa Thanh một cái, trong lòng bỗng nhiên cảm giác đầy ngạo nghễ và tự hào. đây đúng là lão đại của ta mà. Ninh Viêm ngẩng đầu ưỡn ngực cũng ngồi xuống. Yến Hội chỉ đình trệ trong chốc lát, sau đó Tô Tôn bà bà cố gắng ăn bài, một lần nữa tiến hành và lại quy cách càng cao hơn so với lúc trước. Mà ánh mắt của mọi người trong đoạn thời gian về sau Cũng đều liên tiếp nhìn chăm chú về bên phía hứa thành Trên mặt của tôn bà mà, mà cũng chậm chậm lộ ra nụ cười Nhìn hứa thành lại nhìn ninh viêm một chút Sau khi suy nghĩ thì trên mặt hiện lên vẻ hòa ái Thập nhị điện hạ Đến bên lão thần Để lão thần ngắm người thật kỹ xem nào Thời gian trôi thật nhanh Mới thoáng một cái Một màn mẫu thân của người tiến cùng nằm đó Bệ hạ tổ chức điền lễ vô cùng long trọng cho nàng. Mặc dù đã xa cách nhiều năm, nhưng lão thần vẫn cảm thấy rõ một một như ngày trước mắt vậy. Hết chương 745. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.